Các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên Sợi Dây Đàn, tác giả Thang Phủ Trình, người đọc Kami, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 9, bà đến Paris trong trái tim, gió xuân mềm mại, làm thức tỉnh trái tim ngủ say trong mơ hồ nữ thần may mắn khẽ thì thầm bên tai, hãy gian rộng rồi cánh úp mơ vảy đến Paris trong trái tim. 10.000 đô la, nhìn tấm thẻ tín dụng trong tay mà hiểu tranh vẫn không dám tin vào mắt mình. 10.000 đô la, nở ra như nhân tệ là bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là hơn 80.000 tệ. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có nhiều tiền như thế này. số tiền lớn như thế này nên dùng vào việc gì đây? Kiểu tranh bắt đầu suy nghĩ, đúng rồi, cô nên tặng quà cho những người đã nhiệt tình giúp đỡ mình để tỏ lòng biết ơn, nghị phỉ. Cô dịp, còn có giá sứ hèn. Jun Kang, Da Wu, nếu không có sự yêu thương và giúp đỡ của họ, thì sao mình có thể gạt hái được thành công ngày hôm nay? Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ cuối cùng cô đã chọn được quà cho mọi người, tặng cho Gió Sư một chiếc khăn lụa to đẹp, tặng cho Jun Kang cuốn tuyển tập những bản dương cầm nổi tiếng nhất thế giới, tặng Da Wu cái ví hình chụp Mickey ngộ nghĩnh mà cô ấy đã từng nhắc tới điều lần quà tặng của nghĩ vị và cô dịp hiểu tranh dự định sau khi về nước sẽ chuẩn bị. Khi nhận được món quà của hiểu tranh, giáo sư Hàn mỉm cười và nói: "Món quà rất hợp với ích cô, cô rất thích. Chỉ có điều, cô muốn nói với em rằng, bài biểu diễn xuất sắc của em trong cuộc thi chính là món quà lớn nhất đối với cô." Chun Can nhận được món quà, anh vô đến nỗi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Món quà này anh rất thích, thật sự rất thích. Anh giật tròn sắc sắc giữ nó. Hiểu Tranh mỉm cười và nói: Anh phải đọc nó chứ, hy vọng nó sẽ giúp ích cho anh. Davo bên cạnh, đang cầm chiếc ví đáng yêu mà không muốn bỏ xuống, nghe thấy họ nói chuyện liền chạy lại trêu chọc: Anh Jun can có tặng quà không? Anh cũng được giải mà. Khi chất sống như chàng hoàng tử và bài chuyển tấu xuất sắc của Jun can cũng nhận được sự khẳng định của bạn giám khảo và người nghe, anh đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi lần này. Ok. Anh cũng đang định tặng quà cho các em đây. can mỉm cười và nói, Hiểu Tranh, cậu tự tặng cho mình cái gì? Dawu tò mò hỏi, Hiểu Tranh mỉm cười ngự ngùng. Một chiếc laptop, cô rất muốn có một chiếc laptop, nhưng tiếc không dám mua. Lần này quyết định xa xỉ một lần. Trời ơi, nên mua từ lâu rồi chứ, thời đại thông tin phát triển như vũ bảo, cậu mà không mua là thành người khổ đấy. Là nói của Da Wu khiến mọi người không nhịn được cười Jun can dịu dàng Nhìn khuôn mặt rẹn rỡ của Hiểu Tranh Một ý nghĩ lẻ lên trong đầu anh Đêm tối yên tĩnh Cây cối trước cửa ký túc xá nảy mầm non xanh Khơi nguồn sóng nhiệt dao Những bông hoa đổ nguyên trong vườn hoa nở rộ Bảo hiểm một xuân về Hiểu Tranh lặng lẽ ngồi trước bàn học Trên tay cô là một chiếc lá đỏ Cô đã men nó về sau khi Chita với hô ở công viên Chiếc lá khô héo đã mất đi đổ bóng Nhưng vẫn đỏ đến rực rỡ chói mắt, giống như giống như nỗi nhớ nhung của cô trộn sầu tận đáy lòng. Tuy đã chôn phủ rất lâu, nhưng nỗi nhớ nhung ấy chưa bao giờ vơi đi. Hiểu Tranh khẽ thở dài. Sau khi chia tay với Xuân Ho, bố của anh đã từng đến trường thăm cô. Hôm nay Hiểu Tranh đã mang món quà mình đã tặng, chuẩn bị đến cho bố mẹ Xuân Ho. Tuy chỉ là một bó hoa bách hợp và một tập thư rất dày, bên trong là một số bưu thiếp mà Xuân Hà đã tặng cho cô. Nhưng Hiểu Tranh nghĩ có lẽ đây là món quà tốt nhất với họ. Mẹ Xuân Ho xúc động nhìn những tấm bưu thiếp này, vừa khóc vừa chúc mừng Hiểu Tranh đã giành được giải thưởng trong cuộc thi. Một người điềm tĩnh như bố của Xuân Ho. Một người điềm tĩnh, như bố của Junho cũng không kìm được nước mắt nói với Hiệu Tranh, nếu có thể bác hy vọng cháu hãy quay về bên Junho, bác biết là nó rất thích cháu, khoảng thời gian bên cháu là khoảng thời gian mà nó vui vẻ nhất từ khi Junha mất. Những lời nói ấy đã khơi dậy nỗi nhớ nhung mà cô khổ sở chung chặt trong lòng. Cô nhìn vào trời đêm bên ngoài cửa sổ, chiếc chuông gió thủy tinh treo trước cửa phát ra những tiếng leng keng vui tai, hiểu tranh nhìn chiếc dây chuyền ngổn nghỉnh trông giống như cây đèn tranh trên tay, cô đã mua nó lúc mua quà cho mọi người để tặng một người có lẽ suốt đời sẽ không gặp lại. Hiểu tranh sơ tay đặt sợi dây dưới chiếc chuối gió, hy vọng tiếng chuông sẽ mang đến nỗi nhớ nhung của mình. đến với Soonho đang ở nơi đất khách quê người. Soonho, bây giờ là 4 giờ sáng, anh có biết là em đang nhớ anh không? bầu trời đêm đen đặc, lấp lánh những ngôi sao nhỏ giống như những viên kim cương. cô ngắm nhìn bầu trời đêm nặng nề thở dài. hiểu tranh và chuyên canh đạt hai giải thưởng lớn trong liên quan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh. gây xôn sao trường trung học Seoul, hiệu trưởng cười tư như hoa nở đặc biệt khi ngợi họ trong buổi meeting của trường, Jun can phúng dị ra được vô số các cô gái mến mộ, lần này đặc sãi suốt ngày bị họ vây quanh, gần như mất hết tự do. Điều rẻ ngạc nhiên hơn là phong thái tuyệt mỹ và tiếng đàn tuyệt diệu của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật đã làm dấy lên làn sống yêu thích đàn tranh ở trường. Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước làn sống ập đến lần này từ trước đến giờ bộ luồng mông có thể đưa đèn tranh đến với tất cả mọi người không ngờ bây giờ lại có hiệu quả lớn như vậy tối hôm ấy hiệu tranh vừa tắm xong đèn lên mạng và chiếc laptop mới thì chuyên can và da vu đến chơi sao mọi người lại đến đây hiệu tranh mừng rỡ mọi mọi người vào phòng cậu quên đây là ký túc xá của mình sao da vu mỉm cười và nói Hiệu tranh cười. Phốm dãy đây là cái túp xá của Da Wu, nhưng cô ấy nói không muốn rời khỏi sự áp ép của gia đình, nên không ở đây nữa, trở thành phòng sen của riêng của hiệu. Vì thế ở đây trở thành phòng riêng riêng của hiệu tranh. Anh Jun can xa lại tới đây. Hiệu tranh ngạc nhiên nhìn. Nhà trường quy định nam sinh không được vào túp xá nữ sinh. Jun can sợ mũi ra cười. Da Wu đứng cạnh nói tranh. Cô quản lý ký túc vừa nhìn thấy anh Jun can là ngất luôn. Vì thế bọn mình mới nghe nghe đi lên đây. Là nói linh tinh rồi. Hiểu Tranh cúp đầu Da Wu, Jun Can mỉm cười nói với Hiểu Tranh, hôm nay bọn anh đến tặng em một món quà. Quà? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn hai người, nhưng trong tay họ không có quà gì cả. Jun Can cười rồi đi đến trước chiếc máy tính của Hiểu Tranh, sau một hồi thao tác, anh nháy mắt bảo Hiểu Tranh nhìn về phía màn hình. Hiểu Tranh nghi ngờ nhìn vào màn hình, sau đó tròn mắt ngạc nhiên. Màn hình thủy tinh hiện lên dòng chữ rất bắt mắt, diễn đàn yêu tranh. Trang web với màu xanh nhạt, đơn sản mà trang nhã, cửa sổ phía trên phát bài diễn tấu của Hiểu Tranh trong điền hoa nghệ thuật. Cô xúc động nhìn Jun canh và đa Vu. Thích không? chuyên Kang miễn cười hỏi. đa Vu bổ sung thêm, hai bọn mình phải mất bao nhiêu ngày mới làm xong đấy. Yêu Tranh vừa là yêu càng Tranh, lại là vừa là yêu Hiểu Tranh. Chúng mình tặng cỏ món quà có phải rất đặc biệt không? Ừ, mình rất vui, thật sự rất vui. Hiểu Tranh xúc động gợt đầu để anh nói cho em cách theo tác, Xuân Can bắt tao giải thích. Trong căn phòng nhỏ, bà cái đầu chụm vào nhau trước màn hình máy tính. Không khí ẩm ướt của đêm xuân, tràn ngập hơi thở của tình thân ấm áp. Kiểu tranh vô cùng trân trọng món quà mà Xuân Can và Đào đã tặng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, là cô lại vào diễn đàn yêu tranh, thỉnh thoảng chia sẻ một chút kiến thức về đàn tranh và những điều mà mình tâm đắc. trong số những người bạn thường xuyên truy cập vào diễn đàn, có một người tên là nỗi nhớ phương xa đã thu hút sự chú ý của Hiểu Tranh. mỗi lần Hiểu Tranh chia sẻ điều gì đó, là nỗi nhớ phương xa luôn là người đầu tiên khích lệ Hiểu Tranh và tặng cho cô những lời chúc phúc. nỗi nhớ phương xa, lẽ nào anh ta cũng giống mình, nhớ nhung một người ở phương xa. Sự đồng cảm ấy đã khiến Hiểu Tranh tin tưởng người bạn qua mạng này một cách đáng ngạc nhiên, qua những dòng tâm sự, Hiểu Tranh phát hiện dường như người này rất hiểu mình, dần dần Hiểu Tranh trở nên thân thiết với người bạn nỡ nhớ phương xa này hơn. Tháng tư lãng mạn, khuôn viên trường cấp ba Seoul ngập tràn trong hương thơm mét, trong ánh xuân rực rỡ, trong một xuân trên đài sức sống này, Hiểu Tranh cũng nhận được một niềm vui bất ngờ cùng vừa nhận được thư mời từ phép thì ra sự biểu diễn xuất sắc của yếu tranh trong liên quan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh Trong trung học lần này đã gây được sự chú ý với phía Pháp Và họ đặc biệt mời cô tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế Được sắp xếp tổ chức ở Pháp Thông tin này được truyền đi chấn động khắp trường trung học Seoul Cô gái Trung Quốc ấy lúc nào đã khiến người ta phải ngạc nhiên Bây giờ Hiểu Tranh đã trở thành thần tượng Mà các bạn học sinh trong trường rất yêu quý Là tấm gương điển hình trong giáo dục học sinh toàn trường Bây giờ... Cái câu nói hết nhất của trường là cứ nhìn tầng Hiểu Tranh ấy. Hiểu Tranh vô cùng vui mơ trước câu hỏi này. Giáo sư hàn cũng cho rằng đây là câu hỏi hiếm có, Em quyết tâm phát triển nghệ thuật đèn tranh. Bây giờ có thể tiến thêm một bước tiến rồi. Nhìn Hiểu Tranh sẹn sở nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, Hằng âm ái vừa vui mừng vừa xúc động. Quả thật thành công của Hiểu Tranh là điều mà rất nhiều nghệ sĩ cổ tranh lão luyện chưa thể đạt được. Ngoài may mắn thành công ấy, phần lớn dựa vào nỗ lực của bản thân Hiểu Tranh. Thưa cô, cô sẽ đi cùng em chứ ạ? Hiểu Tranh nhìn cô giáo với ánh mắt mong đợi. Dĩ nhiên rồi. Chỉ có điều bây giờ chúng ta còn chuyên tâm chuẩn bị tiết mục tham gia Hằng âm ái mỉm cười và nói. Vâng, cố gắng hết sức. Hiểu Tranh vui mừng nói. Phần trăng lơ lưỡng trên bầu trời, những ngọn gió đêm ấm áp thổi tới, mang theo, vương hoa ngợp ngào, kiểu tranh đứng dưới gốc cây ngô đồng trong vườn trường, nghe người nắm nhìn nụ hoa. Hoa ngô đồng sắp nở, nếu anh ở đây thì chắc anh sẽ vui lắm. Cô khẽ thở dài rồi ngã người vào gốc cây, từ từ nhắm mắt. Nước Pháp, một đất nước khiến trái tim cô lay động, không chỉ vì ở đó có liên quan âm nhạc dân tộc quốc tế, mà còn vì, ở đó có anh. Thì ra, thì ra cô luôn mong muốn được gặp anh Như gốc cây ngô đồng cách đó không xa Một hình bóng cao lớn nặng nề ngắm nhìn hiệu Tranh Ngắm nhìn hình bóng thanh tú cứ hiệu Tranh Nhưng đôi mắt dịu dàng của Jun Can lại tóc lên vẻ u buồn hiệu Tranh sắp đến Phép rồi, anh mừng thai cho cô Nhưng trong lòng lại có cảm giác lo lắng không yên Cây ngô đồng ấy có hồi ức của cô và Xuân Ho Jun Can không kìm được thở dài Cũng tưởng rằng cứ nặng lẽ ở bên cô ấy như thế này Thì có một ngày cũng có được trái tim của cô Nhưng Vì sao đúng vào cái lúc mà anh sắp bước vào cánh cửa trái tim cô Thì số phận đã an bài để cô đi Pháp Trong lòng có một linh cảm chẳng lành Có lẽ Có lẽ cô đi Pháp rồi Anh sẽ mất cô mãi mãi Phòng đàn Hiểu tranh đang tập trung tinh thần luyện tập tiết mục Sẽ biểu diễn tại Pháp Cánh cửa mở ra Chuyên can cầm chai nước ép trái cây trên tay cười bước vào. Hiểu tranh Nghĩ một chút được không? Anh mang em nước cà rốt mà em thích nhất đây." Hiệu Tranh dừng lại nhìn Chuân Can, mỉm cười và nói, "Chuân Can, anh cứ chiều em thế này thì sẽ làm hư em đấy." Suốt thời gian này, Chuân Can rất quan tâm, chiều chuộng cô, chuẩn bị cho cô những món ăn ngon nhất, chuẩn bị cho cô loại nước giải khát mà cô thích nhất, thường xuyên vỗ vai cho cô mỗi khi cô thấy mỏi. Chuân Can đưa nước cà rốt cho cô, sau đó nghiêm túc nói, "Anh nguyện chiều chuộng em như thế này đến suốt đời." suốt đời hiểu tranh nghe người một lúc sau đó nhìn vào mắt Xuân Can, ánh mắt của anh thật dịu dàng, sâu lắng, anh chưa biết bao tình cảm trìu mến. Bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng. Xuân Can nhìn cô rồi khẽ hỏi: Hiểu tranh, em em có muốn để anh chiều chuộng em thế này suốt đời không? Cô nhìn anh nhưng không nói gì cả. Hiểu tranh, anh yêu em, anh yêu em lâu lắm rồi. Chun Kang lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng nói ra những lời ấp ổ bấy lâu. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không nói ra, thì anh e là mình sẽ hối hận suốt đời. Chun can Nhìn đôi mắt dịu dàng như u buồn của anh, Hiệu Tranh không thể trốn tránh được nữa. Thật ra, thật ra mình luôn hiểu điều đó, chẳng phải sao. Nhưng lại chỉ biết ích kỹ nhờ sự quan tâm và chiều chuộng của Chun can mà quên rằng có lẽ anh sẽ đau khổ. Nếu có thể ở bên Chun can dịu dàng, thân tình, Thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng trong đồng lại có một hình bóng không thể xua tan. Em, em không biết, thật sự bây giờ em không thể chắc chắn điều gì. Hiệu Tranh cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt của Chuyên can Không sao, anh sẽ đợi. Chuyên can dịu dàng nói, sau khi kết thúc buổi liên hoan tại phát hãy trả lời anh có được không? Nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương, mong đợi của Chuyên Canh, Hiệu Tranh gật đầu. Ngày mai sẽ va xin phép rồi Hiểu ranh phấn khích đến nỗi không ngủ được Cô bật máy tính, mở diễn đàn yêu ranh Ngày nào nỗi nhớ phương xa cũng để lại lời nhắn Hôm nay bạn không online Chắc chắn là đang rất bận rộn Chuẩn bị cho buổi biểu diễn Đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé Bây giờ đã gần 12 giờ rồi Chắc bạn đã đi ngủ Chúc bạn có một giấc mơ thật đẹp có một người quan tâm đến mình như vậy, thật ấm áp, hiểu tranh cười lập tức nhắn lại: "Ngày mai mình sẽ phải đến phép để tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế, cảm thấy có chút căng thẳng." nỗi nhớ Phương Sa nhanh chóng nhắn lại: "Nghe tin này mình rất vui, chúc bạn lên đường may mắn, mình tin bạn sẽ biểu hiện xuất sắc bởi vì bạn là một người ưu tú. Ngày mai còn phải đi máy bay, bạn nghỉ sớm đi, chúc bạn có một giấc mơ ngọt ngào." Hiểu tranh kẻ cười. Tắt máy tính, mang theo lời chúc phúc của nỗi nhớ phương xa, từ từ chìm vào giấc mộng. Bầu trời trong xanh, bao la, chiếc máy bay từ Seoul đến Paris xuyên qua những đám mây, trái tim cứ hiểu tranh đã bay đến nơi mà cô nhung nhớ. Cuối cùng, máy bay đã đến sân bay Paris. Bạn tổ chức rất chu đáo, cứ một lưu học sinh Hàn Quốc tình nguyện tham gia vào công tác tiếp đón đến sân bay đón hiểu tranh và xã sư Hàn. Cô bạn lưu học sinh này được thầy cô? và khách sạn nghỉ ngơi. Liệu tranh và giá sườn hàng được sắp xếp ở hai phòng riêng biệt. Liệu tranh có chút ngạc nhiên sau khi nghe cô bạn học sinh giải thích. Cô ấy mới hiểu thì ra nước pháp có một quy định rất kỳ lạ. Nam giới thì không được ở chung phòng với nam giới, nữ giới không được ở chung phòng với nữ giới. Nước pháp đúng là một đất nước đặc biệt. và ri về đêm thật lãng mạn. Tháp Eiffel nổi tiếng thắp lánh. Như ánh đèn lung linh, những tòa kiến trúc cổ nhấp nháy ánh sáng, hài bệnh mở sông, cùng chiếc cầu đá mộng mơ Hiểu tranh lặng lẽ, đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm khiến người ta ngây ngất Trong lòng trào dâng, niềm cảm xúc khó diễn tả thành lời Cuối cùng, đã đặt chân đến thành phố nơi anh ở, cảm giác vừa vui lại vừa buông Nếu anh biết mình, đến đây thì cảm giác của anh thế nào nhỉ? Ngày thứ hai, sau khi hiểu tranh đặt chân đến Paris, liên hoan âm nhạc chính thức khai nạt. Opeja là nhà hát lớn nổi tiếng, theo phong cách duy mỹ điển hình của Paris, liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế lần này được tổ chức tại đây. Các tiết mục âm nhạc đặc sắc của các dân tộc đến từ khắp nơi trên thế giới đều quy tụ tại đây, tôi điểm cho phong hoa văn hóa dân tộc rực rỡ nhất. Đêm thứ ba là đêm của âm nhạc phương Đông, các tiết mục của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều mang nét đặc sắc riêng, khiến người xem không ngớt lời khen ngợi. Tiết mục của Hiểu Tranh là tiết mục thứ 13, cô mỉm cười ngồi sau cánh gà, chờ đợi tiết mục của mình. Lưu Trúc là câu chuyện tình yêu lãng mạn được lưu truyền hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Trong buổi tối ngày hôm nay, một cô gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc sẽ dùng loại nhạc cụ dân tộc tiêu biểu của Trung Quốc, đó là đàn tranh, để tấu lên câu chuyện tình yêu rung động lòng người vừa dẫn chương trình giới thiệu. Rất long trọng bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, lời giới thiệu vừa dứt, hiệu tranh chậm rãi bước ra sân khấu trong bộ váy màu hồng với những chu buồm xinh xắn, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, tròng mắt lấp lánh như kim cương, tròng môi hồng phấn tươi tắn khẽ môi nở nụ cười, khuôn mặt đậm chất Á Đông và phong thái tao nhã cổ điển, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tiểu Tranh ngồi xuống cây đàn tranh, hơi cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng. Tiếng đàn thanh trầm uyển chuyển đang thì thầm kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu thần ghi xúc động lòng người. Cô gái xinh đẹp cùng với tiếng đàn truyền cảm khiến mọi người ngây ngất. Những người không hiểu về đàn tranh đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thì ra loại nhạc cụ của Trung Quốc lại thần kỳ và tuyệt diệu đến thế. Tiếng nhạc từ từ tan biến, tiếng vỗ tay vang lên ròn rẽ. bản nhạc đã kết thúc từ lâu, nhưng tiếng đàn tranh uyên thâm của Hiểu Tranh và sức hút mãnh liệt của đàn tranh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. Bộ buổi biểu diễn kết thúc, Hiểu Tranh và giáo sư Hèn quay trở về khách sạn. Lúc Hiểu Tranh bước về phòng của mình, thì bước chân cô sững lại vì ngạc nhiên, trên tấm thảm màu đỏ tươi là một bó hoa bách hợp rất đẹp, vì sao lại có hoa ở đây nhỉ? Hiểu tranh bỗng thấy trái tim mình rung động, nhưng cô nhanh chóng nhẹ đi, nực cười của mình, có lẽ một khán giả yêu thích đèn tranh đã tặng nó cho cô. Hiểu tranh nhẹ nhàng lần bó hoa, cố gắng kìm nén là xúc động trong lòng, nhẹ nhàng mở cửa, Không đến đại lộ Champ-Elysée thì không được coi là đã đến Paris. Nhớ lại trước khi đến Pháp, Dao đã nói với mình câu này như trên quyết định. Tham quan đại lộ Champ-Elysée, đại lộ Champ-Elysée không chỉ là một thắng cảnh rất đẹp, mà còn là một khu thương mại phồn hoa tuy nhiên hai điểm tưởng trường mâu thuẫn này lại khéo léo hoa hợp trong ý tưởng thiệt diệu của các nhà nghệ thuật khiến nó không chỉ có xá trị du lịch mà còn mang đậm chất nhân văn nhạy bước trên đại lộ Sam Elisabeth Khổ Kính Mà người Pháp mệnh danh là đại lộ đi bồ đẹp nhất thế giới. Hiểu tranh đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi cảnh vật nơi đây. Hai bên đại lộ có bốn hàng cây. Trong tháng tư lãng mạn, những chiếc lá non xanh mân mẫn dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của tự nhiên. Hiểu tranh thư thả, dạo trên con tường đẹp như trong mộng, chốc chốc lại ngắm nhìn cửa hàng hai bên đường. Nhìn thấy những thứ kỳ lạ cô không kim được dùng chân lại ngắm nhé, nụ cười ngọt ngào. Khiến những người xung quanh cũng miễn cười theo Thân thiện nhìn cô gái ngoại quốc Hiểu tranh giữa người vào Một gốc cây ngô đồng Ngắm cảnh vào xung quanh Bà ánh mắt tò mò bỗng nhiên một hình bóng uy thuộc đập vào mắt cô Cô đứng thẳng Ngay người nhìn hình bóng khiến tim mình nhói đau Không ngờ sẽ gặp hiểu ranh ở đây Lihana cũng rất ngạc nhiên Im lặng nhìn nhau một lúc lâu Hai người đều không biết phải nói gì Cuối cùng Lihana nói trước Lâu rồi không gặp Cậu đến tham gia Liên quan ấm nhạc A, cô ta đã biết được thông tin này qua tivi Ừ, cậu khỏe chứ? Hiệu Tranh cũng cười. Chắc là cô ấy rất hạnh phúc. Cuối cùng, cô ấy đã có tình yêu mà mình muốn. Mình rất hạnh phúc. Nụ cười của Hana rất ngọt ngào. Hôm nay mình cùng bạn trai đi dạo. Ô, đột nhiên Hiệu Tranh thấy tim mình đập rộng ràng, thì muốn bắn ra khỏi lòng ngực. Vậy thì, có phải là được gặp anh? Gặp anh rồi nên nói gì đây? hay là không gặp thì tốt hơn. Những ý nghĩ rối bời bắt đầu dâng lên trong đầu. Hiểu Tranh bắt đầu run rẩy. Hiểu được tâm sự của Hiểu Tranh, Hana không khỏi xúc động. Trước đây nghĩ rằng Hiểu Tranh đã cướp Xuân hô nên hận của ai đến thấu xương, nhưng bây giờ cuối cùng cũng hiểu sự thất bại trong tình yêu của mình không liên quan đến người khác, chỉ là mình đã yêu nhầm đối tượng. Tất cả những nói án hận trước đây đều tan biến như mây khói. Hana nhìn Hiểu Tranh mỉm cười và nói: mình không hề lính hôn với Xuân hô Cái gì? Hiệu Tranh kinh ngạc ngẫn đầu. Qua lời kể của Hana, Hiểu Tranh mới biết lúc ấy Hana bỏ mặt tất cả chạy theo Junho đến khác nhưng làm mọi cách mà không có được trái tim của anh. Cuối cùng cô cũng nhận ra những gì mình bỏ ra hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ cô đã tiếp nhận tình yêu ngọt ngào của một chàng trai người Pháp. Mình và Junho vẫn là bạn. Mình biết anh ấy chỉ yêu mình cậu. Mình nghĩ cậu không yêu anh ấy đúng không? Hana nhìn vào mắt Hiểu Tranh rồi mỉm cười. Nếu vẫn còn yêu nhau thì hãy ở bên nhau. Chúc hai người hạnh phúc. Hana nói rồi quay người bước đi, cách đó không xa, một chàng trai người Pháp tuấn tú đang đứng đợi cô. Hiểu Tranh đứng ngay ở đó, vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì ra, thì ra anh ấy không đến hôm, những khoảnh khắc ngọt ngào vẫn còn ở bên trong hô hiện lên trước mắt, những giọt nước mắt nhạt nhòa trên khóe mi.